Chương 14 Mối ác cảm của thầy Snap Đêm đó không ai trong tháp Grinfindor ngủ được. Tụi nó biết là tòa lâu đài đang bị lục soát một lần nữa và cả nhà Grinfindor đều thức trong phòng sinh hoạt chung, chờ nghe xem Black có bị bắt không. Trạng ngày giáo sư McGonagall trở lại báo cho tụi nhỏ biết là Black lại trốn thoát một lần nữa. Ngày hôm sau tụi nó đi tới chỗ nào trong tòa lâu đài cũng thấy dấu hiệu kiểm soát an ninh chặt chẽ. Người ta cũng thấy giáo sư Flickwick đang dạy cho những cánh cửa khổng lồ nhận diện một bức tranh to vẽ hình Sirius Black. Thầy giám thị Filch thì đột nhiên xông lên xông xuống các hành lang bít kín mọi thứ từ kẻ hở trên tường đến lỗ chuột chui. Ngài Cadogan thì bị đuổi việc. Bức tranh của ngài bị đem đi tuốt ở một xó xỉnh hẻo lánh trên tầng lầu 7 và bà béo lại trở về vị trí cũ. Bức chân dung của bà đã được phục hồi một cách hết sức điêu luyện nhưng bà cũng vẫn còn cực kỳ căng thẳng và chỉ chấp nhận trở lại công việc với điều kiện là phải có thêm sự bảo vệ cho bà người ta đành phải mướn một con quỷ lùn cấu kỉnh làm bảo vệ lũ quỷ này đi rảo từng nhóm đầy vẻ dọa nạt nói chuyện với nhau bằng những tiếng cẳng nhẳng cầu nhàu và so đọ dùi cua với nhau coi của đứa nào lớn hơn harry không thể nào không để ý đến bức tường mụ phù thủy một mắt trên lầu ba vẫn không khóa và không được canh gác Có vẻ như George và Fred nói đúng, khi cho là chỉ có hai đứa nó và bây giờ có thêm Harry, Ron và Hermione là những người hiếm hoi biết về lối đi bí mật giấu bên trong bức tượng. Harry hỏi Ron, bộ thấy tụi mình có nên nói cho người nào biết không? Ron đáp, tụi mình biết là hắn không thể nào đi qua tiệm công thức mật được mà, tụi mình đâu có nghe nói về vụ đột nhập tiệm công thức mật nào đâu. Harry cũng mừng là Ron nhìn nhận sự việc theo quan điểm này. Nếu mà mụ phù thủy một mắt cũng bị bịt kín thì nó sẽ chẳng còn có dịp nào đi chơi horseman nữa. Ron đã bỗng chốc trở thành người nổi tiếng. Lần đầu tiên trong đời nó, người ta chú ý đến nó hơn là chú ý đến Harry. Và rõ ràng là Ron rất khoái trải qua cái kinh nghiệm này. Mặc dù vẫn còn bị xúc động mạnh và biến cố đêm đó, Ron vẫn vui vẻ kể lại cho bất cứ người nào hỏi thăm về chuyện gì đã xảy ra, kèm theo cả đống chi tiết. Tôi đang ngủ và tôi nghe tiếng giật gì bị xé rách toạt. Tôi cứ ngỡ mình đang chim bao, hiểu không? Nhưng rồi một cơn gió lùi qua, tôi thức dậy và thấy màn treo bên giường tôi đã bị giật xuống. Tôi lăn qua và tôi thấy hắn đứng bên giường tôi trông như một bộ xương cách trí. Với tóc tai rối nùi, cầm một con dao dài, chắc là cỡ ba tấc Và hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn và rồi tôi thét lên. Thế là hắn chuồng thẳng. Khi đám nữ sinh năm thứ hai đã lắng nghe xong câu chuyện của Ron và kéo nhau đi, Ron quay sang nói với Harry Mà tại sao? Tại sao hắn lại chuông mất? Harry cũng đã thắc mắc điều đó. Tại sao Black sau khi nhầm giường đã không bịt miệng Ron rồi tiếp tục thanh toán Harry? Cách đây 12 năm, Black đã từng chứng tỏ là hắn không ngại gì chuyển giết người vô tội. Vậy mà lần này đối diện với năm đứa con trai không vũ khí, bốn đứa lại đang ngủ say, thì mắt nhi hắn phải chuông. Harry suy diễn. Chắc là hắn biết hắn sẽ phải giết giả khi quay trở ra khỏi tòa lâu đài, một khi bộ hét lên và đánh thức mọi người dậy. Lúc đó hắn sẽ phải giết hết mọi người trong nhà này mới chui ra được cái lỗ chân dung, rồi là phải đương đầu với các thầy cô. Neville sa vào tình cảnh nhục nhã vô cùng. Giáo sư Maconagon giận nó đến nỗi cấm nó từ nay trở đi, không được đi thăm làng hogsmeade nữa. Ba con phạt cấm túc nó và cấm luôn bất kỳ ai nói cho nó biết mật khẩu vô tháp Grunfiendor. Neville khốn khổ đành phải kẹt bên ngoài phòng sinh hoạt chung mỗi tối để chờ ai đó cho nó vô ké, trong khi mấy con quỷ lùn bảo vệ cứ đi lên đi xuống liếc ngó nó hết sức khó chịu. Tuy nhiên không có hình phạt nào trong số đó có thể so sánh được với cái mà nó dành sẵn cho nó. Hai ngày sau vụ Black đột nhập, bà của Neville gửi cho nó cái thư khủng khiếp nhất mà học sinh Hogwarts có thể nhận được vào bữa điểm tâm, một bức thư sấm. Những con cú của trường Hogwarts Tuấn vào đại sảnh đường, mang theo thư từ như thông thường và Neville nín thở khi thấy một con cú dường bự tổ chản đáp xuống trước mặt nó với một phong bì đỏ tía ngậm trong mỏ. Henry và Ron đang ngồi đối diện với Neville, nhận ra ngay tức thì lá thư đó là một lá thư sấm. Ron đã từng nhận được một lá thư như vậy do má nó gửi hồi năm ngoái. Ron khuyên Neville, cầm nó chạy đi Neville. Neville không đợi nhắc đến lần thứ hai. Nó cầm lá thư và giơ lá thư ra phía trước như đang cầm một trái bom và nó chạy thục mạng ra khỏi đại sảnh đường trong khi cả đám nhà Slytherin nổ ra một trận cười như sấm trước vẻ mặt của Neville. Mọi người nghe tiếng bức thư sấm vang lên trong tiền sảnh, giọng bà của Neville tăng âm bằng pháp thuật, vang lớn gấp trăm lần bình thường đang rít lên the thé, là làm sao mà Neville có thể đem lại cho cả gia đình một nỗi nhục nhã như thế? Harry bận ái náy cho tình cảm Neville quá đến nỗi không nhận thấy ngay là nó cũng có một lá thư. Hedwig bèn mổ một cái đầu điến lên cổ tay nó để lưu ý. Harry kêu lên, ui da, ủa? Cảm ơn nha Hedwig. Harry xé lá thư ra xem trong khi con Hedwig tự phục vụ nó món bánh bắp của Neville bỏ lại. Bức thư gửi cho Harry biết. Harry và Ron thân mến, hai cháu có muốn dùng tràm với bác vào khoảng 6 giờ chiều nay không? Bác sẽ vô tòa lâu đài đón các cháu. Hãy chờ bác ở trong tiền sảnh, các cháu không được phép ra ngoài một mình. Vui lên nghe, bác Harry. Ron nói, có lẽ bác Harry muốn nghe hết mọi chuyện về Black. Vì vậy, vào khoảng 6 giờ chiều, Harry và Ron rời phòng sinh hoạt chung ở tháp Grinfindor, chạy thiệt lẹ qua đám quỷ lùng bảo vệ, rồi đi xuống tiền sảnh. Lão Harriet đã đứng đợi sẵn ở đó, Ron nói: "Bác Harriet khỏe rồi. Chắc là bác muốn nghe chuyện sẽ ra hôm thứ bảy phải không?" Lão Harriet mở cánh cửa trước, dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài. "Bác đã nghe hết ráo cái chuyện đó rồi." "Vậy hả?" trông Ron có vẻ hơi cục hứng. Khi bước chân vào căn chòi của lão Harriet, cái mà hai đứa nhỏ nhìn thấy trước tiên là con bằng mã Buckbig. Nó đang nằm dài trên tấm chăn bông chấp giá của lão Harriet đôi cánh bành kỳ tô của nó xếp lại bên mình và nó đang thưởng thức một dĩa to tướng đựng món chùm sương ngoẻo. ngoảnh nhìn sang chỗ khác để khỏi phải thấy cảnh tượng chẳng mấy thú vị đó Harry lại nhìn thấy bộ com lêp dễ đại màu nâu đầy lông và cái cà vạt màu vàng và cam khủng khiếp được treo lên đầu cánh cửa tủ áo của lão Harry Harry hỏi bộ đồ dĩa đó để làm gì vậy bác Harry lão Harry nói vụ án của Bobbick Kháng lại quỹ ban giải trừ sinh vật nguy hiểm sẽ ra tòa vào thứ sáu này. Nói với bác phải cùng đi Luân Đôn với nhau. Bác đã đặt mua hai vé trên chuyến xe đò hiệp sĩ. Harry cảm thấy thắt lòng một mặt cảm tội lỗi. Nó hầu như quên bén đi rằng dự án bất bích đã cần kề. Và căn cứ vào vẻ mặt khổ sở của Ron, nó biết chắc Ron cũng đang có cảm giác như nó. Hai đứa nó đã quên mất lời hứa giúp lão Harry chuẩn bị biện hộ cho bất bích dù cây chỗ thần ti chếp đã xóa sạch vụ bất bích ra khỏi đầu tụi nó lão Harris rót trà và đưa mời tụi nó một dĩa bánh nhưng mà tụi nó biết rằng tốt nhất là đừng có ăn, tụi nó đã có quá nhiều kinh nghiệm và tài nấu nướng của lão Harris tự mình ngồi giữa hai đứa nhỏ lão Harris trông ra vẻ nghiêm túc một cách chẳng phù hợp chút nào với tính cách của lão bác có đôi điều muốn bàn bạc với hai cháu Harry hỏi, điều gì về bác lão Harris nói Harmony Ron hỏi Harmony thì mắc mớ gì tới tụi cháu chứ Cô bé ấy đúng mực đàng hoàng Đó là chuyện bác muốn nói Từ hồi Giáng sinh tới giờ cô bé ấy Thường xuống đây thăm bác lắm Nó rất cô đơn Ban đầu thì vì cây chổi thần tí chớp Mà hai đứa cháu không nói chuyện với nó Sau đó cũng không nói chuyện với nó Chỉ tại vì con mèo Ron tức giận chen ngang Ăn mất con Strabbers. Lão Harris vẫn bứng bệnh nói tiếp Tại vì con mèo của Harmony hành động như mọi con mèo khác. Nó đã khóc nhiều lần, các cháu biết không? Hiện giờ nó đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Nếu mà các cháu hỏi thì bác nói cho mà nghe. Harmony đã ôm đồn quá nhiều môn với bao nhiêu bài tập mà nó cố gắng làm. Nó vẫn kiếm ra thì giờ để giúp bác vụ con bất bích. Nó kiếm thật nhiều tài liệu bổ ích cho bác. Nói là bây giờ bác sẽ có nhiều cơ may thắng kiện. Harry lúng túng mở miệng. Bác Harry à... Lẽ ra tụi cháu cũng phải giúp đỡ bác. Tụi cháu xin lỗi bác. Lão Harris phải tay gạt lời xin lỗi của Harry qua một bên. Bác không trách cháu chuyện đó. thượng đế biết cháu có đủ chuyện phải giải quyết. Bác đã xem cháu luyện tập Quidditch từng giờ, từng ngày, từng đêm. Nhưng mà bác phải nói với cháu là bác nghĩ hai cháu nên coi trọng một người bạn hơn cây chổi và con chuột. Bác nói nhiều đó thôi. Harry và Ron khổ sở nhìn nhau. Lão Harris nói tiếp. Khi Black suốt nửa đâm cháu Rona, Harmony buồn khổ lo lắng lắm. Nó biết đặt trái tim nó đúng chỗ, mà hai đứa tụi bay thì không thèm nói chuyện với nó. Rona giận dỗi nói, nếu Harmony chịu bỏ con mèo đó, thì cháu sẽ chịu nói chuyện lại với bạn ấy, nhưng mà bạn ấy thì cứ khăng khăng bên vực nó, nó là một con mèo điên mà bạn ấy thì không chịu nghe một lời nào đụng đến con mèo đó. Ờ thì người ta có thể hơi ngu một chút về những con vật cưng của mình lão harry nói nghe thông thái lắm. nhưng đằng sau con bướm bích đang nhẹ ra mấy miếng xương chồn lên cái gối của lão. bà bác cháu dành phần cuối của buổi viếng thăm để bình luận về cơ hội đã được tăng thêm của đội harry trong cuộc đua giành cúp quidditch. lúc chín giờ tối lão harry đưa hai đứa nhỏ trở về tòa lâu đài. khi tụi nó về tới phòng sinh hoạt chung thì thấy đám đông đang xúm xích chen chúc nhau bùa quanh cái bảng thông báo. Ron nhóng cổ qua đầu mấy đứa khác Để đọc cái thông báo Rồi la lên Đi thăm làng Hogsmeade vào tuần tới Lúc hai đứa ngồi xuống rồi Ron hỏi nhỏ Harry Bồ tính sao? Harry nói giọng còn nhỏ hơn nữa Ờ thì thầy Fudge Chưa làm gì cái lối đi dẫn tới tiệm công thức mật mà Harry Một giọng nói Giàn ngay bình tài nó Harry giật mình ngoái đầu nhìn Harmony Cô bé đang ngồi ở cái bàn ngay sau lưng hai đứa nó và đang dọn bớt một đống sách mà rõ ràng là lúc nãy đã che khuất của bé. Harmony nói Harry, nếu mà bạn đi horseman một lần nữa, tôi sẽ thương với cô McGonagall về tấm bản đồ đó. Ron không thèm nhìn Harmony lầu bầu. Harry, bộ có nghe ai đang nói đó không? Ron, sao trò có thể rủ Harry đi với trò được chứ? Sau những gì mà Sirius Black suýt làm đối với trò? Tôi nói thiệt đó, tôi sẽ thư cô. Ron nổi khùng. Vậy là bây giờ trò đang tìm cách cho Harry bị đuổi học chứ gì? Niên học này trò chưa gây đủ tai họa cho người khác hay sao chứ? Harmony mở miệng ra toan trả lời, nhưng một tiếng rít nhỏ chợt vang lên và con Brooks Hands phóng ngay lên đùi cô bé. Harmony hơi hoảng hốt nhìn cái vẻ mặt kinh dị của Ron. Cô bé dội vàng bê con Brooks Hands dội dã đi lên phòng ngủ của nữ sinh. Ron quay lại nói tiếp với Harry nhưng thể câu chuyện không hề bị Harmony xí ngang. Vậy chuyện đó tính sao, đi đi Lần trước bồ tới đó chưa kịp đi xem cái gì hết Bồ còn chưa vô trong tiệm giỡn của Zonko nữa mà Harry ngó quanh để yên chí là Harmony đã ở xa ngoài tầm nghe lén rồi Nó nói Đi, nhưng lần này mình sẽ đem theo tấm áo tàng hình vào sáng thứ bảy, Harry gói ghém tấm áo tàng hình bỏ vô cặp Nhét tấm bản đồ của đạo tặc vô túi áo Rồi đi xuống ăn điểm tâm với mọi người Harmony cứ hướng cái nhìn ngợp dựt về phía Harry ở cuối bàn, nhưng Harry tránh ánh mắt cô bé và còn cẩn thận để cho cô bé nhìn thấy nó đi ngược trở lên cầu thang cẩm thạch để trở vào tiền sảnh khi những người khác đều tiến bước về phía cổng chính. Harry giãy tay chào Ron. Tạm biệt, hẹn gặp lại khi nào bố trở về nha. Ron nha răng cười và nháy mắt. Harry vội vã đi lên tầng lầu thứ ba, vừa đi vừa móc tấm bản đồ của đào tạc ra xem. Núp sau bức tượng của một mụ phù thủy một mắt, Harry vút thẳng tấm bản đồ. Một cái chấm nhỏ xíu đang di chuyển về phía nó. Harry nheo mắt nhìn cái chấm đó. Hàng chữ nhỏ li ti bám theo cái chấm nhỏ đó ghi rõ Neville Longbottom. Harry vội vàng rút cái đũa phép ra lẩm bẩm, "Descendium", rồi quăng cái cặp của nó vô trong bức tượng. Nhưng trước khi nó có thể leo vô theo thì Neville đã đi tới góc hành lang. Harry! Mình quên bán là bồ cũng không được đi chơi làng hosmet. Harry nhanh nhẹn bước tránh xa bức tượng và nhét tấm bản đồ trộm vô túi áo. Chào Neville, bây giờ bồ định làm gì? Neville nhúng vai chẳng làm gì cả. Bồ có muốn chơi bài nổ không? Ờ, bây giờ thì không. Ờ, mình đang đi đến thư viện và làm cái bài luận về macaron cho thầy Lupin. Mặt mày Neville rạng rỡ. Vậy mình sẽ cùng đi với bồ, mình cũng chưa làm bài đó. Ờ, khoan đã. Ờ, ừ, phải rồi. Mình đã quên mất tiêu, mình đã làm xong bài đó tối hôm qua. Gương mặt trần do của Neville có vẻ lo âu, xuất sắc thiệt. Bồ giúp mình với nghe, mình chẳng hiểu chút xíu gì hết về cái món tỏi đó, không biết họ phải ăn hay là... Neville bỏ giữa chừng câu nói, há hút miệng ra nhìn qua vai của Harry. Nó nhìn thấy thầy Snap. Neville lật đật chạy ra nấp sau lưng Harry. Thầy Snap đi tới gần rồi dừng lại, nhìn hết đứa này tới đứa khác. Hai trò làm gì ở chỗ này hả? Lừa chỗ kỳ cục mà hẹn hò. Trước vẻ lo lắng quá cỡ của Harry, thầy Snap đảo đôi mắt đen về phía những cánh cửa ở hai đầu hành lang và rồi thầy ngó tới bức tượng mùa phù thủy chột mắt. Harry ấp úng. Chúng con đâu có hẹn hò ở đây, chúng con chỉ gặp nhau ở đây. Thầy Snap nói. Vậy sao? Trò có thói quen lẫn quẩn ở những chỗ bất ngờ nhất đó, Potter. Mà trò hiếm khi nào xuất hiện ở những chỗ đó mà không có lý do. Ta cho là hai trò nên trở về tháp Greenfindor ngay, đó mới là chỗ của các trò. Harry và Neville dội lĩnh đi ngay không cần phân bua thêm một lời nào. Khi quẹo qua góc hành lang, Harry ngoái đầu nhìn lại. Nó thấy thầy Snap đang đưa một bàn tay lên đầu một phù thủy chột mắt để ra soát xem xét một cách kỹ lưỡng. Harry tìm cách bước khỏi Neville ở cái lỗ chân dung bà béo bằng cách tiết lộ cho nó mật khẩu rồi giả bộ nói nó bỏ quên bài luận dân và macaron trong thiệp diện phải quay trở lại lấy. Harry đi khuất mắt mấy con quỷ lùn bảo vệ an ninh rút tấm bản đồ ra lần nữa, giết sát vô mũi mình. Hành lang tầng lầu ba có vẻ gắn lặng Harry cẩn thận ra cái bản đồ và thấy cái chấm tí ti đeo bản tên Severus Snap bây giờ đã yên dị trong văn phòng của ông. Nó thở vào nhẹ nhõm. Harry chạy như bay trở lại chỗ một phụ thủy trộn mắt, giở cái bú trên lưng của mụ ra, đun người lên trên, và chui tọt vào bên trong, đụng phải cái cặp của nó ở cuối dốc trượt bằng đá bên trong bức tượng. Nó đọc thường chú cho tấm bản đồ trống trơn như trước, rồi co dò chạy. Hoàn toàn ẩn tích dưới tấm áo tàng hình, Harry bước ra trong ánh nắng bên ngoài tiệm công tức mật và chọc vô lưng rôn nó thì thầm. Mình đây! Ron quýt sáo, sao lộ lắc vậy? Thầy Snap cứ lẫn vẩn quanh. Hai đứa kéo nhau lên đường lớn, Ron vẫn tiếp tục nói rù rì qua khóe miệng. Bố ở đâu? Bồ vẫn còn đó chứ? Cảm giác này kỳ thiệt. Hai đứa đi vô bù điện, Ron giả đò nghiên cứu giá cả một cú gửi tới Ai Cập cho anh Bill để Harry có thể nhân lúc đó mà ngắm nghía chung quanh. Mấy con cú cứ đậu trên cao mà rút lên khe khẽ, ít nhất có đến 300 con. Từ những con sám dĩ đại cho đến những con cú nhí chỉ phát triển địa phương mà thôi. Những con nhí này nhỏ đến nỗi có thể ngồi gọn trong lòng bàn tay của Harry. Sau đó hai đứa vô tiệm dẫn John Co. Lúc đó đã đầy nhóc tụi học trò. Harry phải hết sức cẩn thận để khỏi dẫm phải chân đứa nào kéo chúng bị hoảng loạn. Trong tiệm có đủ trò quậy và trò biệp dư sức làm mê mẩn cả những bậc siêu quậy như Fred và George. Harry thì thầm tay Tyrone biểu nó một cái này hai cái kia và lòn cho nó mấy đồng vàng dưới tấm áo tàng hình. Khi tụi nó rời tìm dẫn Junco, thì túi tiền của tụi nó đã nhẹ đi đáng kể so với lúc mới bước vào, nhưng túi áo thì căng phòng những bom phân, kẹo nứt cục, xà bông nồng nọc, nọc, và mỗi đứa một cái tách uống trà cắn mũi. Trời hôm ấy đẹp, gió hiu hiu, cả hai đứa đều không muốn chưa rút trong mấy cái tiệm, nên tụi nó đi qua quán ba cây chuỗi thần, trèo lên một cái dốc để tới thăm lều hét nơi bị nhiều ma ám nhất nước Anh nó nằm trên cao hơi tách ra khỏi làng một đổi tường và mặc dù giữa ban ngày ban mặt trong căn nhà cũng hơi âm u với những cánh cửa sổ bàn gỗ đóng kín khuất trong khuôn rừng rằm rạp ẩm lạnh Khi hai đứa đứng giữa hàng rào nhìn lên Harry nói ngay cả mấy con ma horseworth cũng tránh xa chỗ đó mình từng hỏi Nick suýt mất đầu ông nói ông có nghe đâu như có một đám đông hung hăng lắm trú trong đó chưa từng có người nào vô trọng được Anh Jock Fred hiển nhiên là đã thử tìm một cách đột nhập, nhưng mọi lối vào đều bị đóng kín niêm phong. Harry cảm thấy nóng lên sau khi leo dốc, đang cân nhắc xem có nên cởi tấm áo tầng hình ra một lát hay không thì nghe có tiếng người gần đó. Ai đó cũng đang trèo lên bên kia dốc đồi hướng về phía căn nhà. Một lát sau Manfoy xuất hiện, theo sát bên hông nó là Grabber Bjergoy. Manfoy đang nói oang oang Giờ này lẽ ra đã có cú của bà tao gửi tới. Ông đã tới phiên tòa để trình bày về vụ cánh tay của tao. Rằng tao đã không thể xài cánh tay của tao suốt ba tháng. Grabber và Goi cười hình hích. Tao thiệt tình ước chi tao có thể nghe lão khổng lồ đần độn và lông lá ấy tự bào chữa. Nó đâu có nguy hiểm thiệt mà. Cái con bằng mã đó giống như đồ chết rồi. Bỗng nhiên Manfoy nhìn thấy Ron gương mặt nhợt nhạt của nó tuyết ra một nụ cười nham hiểm độc địa. Mày làm gì đó hả Weasley? Manfoy nhìn ngôi nhà hoang tàn đằng sau Ron. Chắc là mày khoái sống ở đây lắm hả Weasley? Chắc là đang mơ màng có được một phòng ngủ riêng hả? Tao nghe nói cả nhà mày đều ngủ chung với nhau trong một phòng, đúng không mày? Harry nắm lưng áo Ron để ngăn nó nhảy sổ vô Manfoy. Nó nói nhỏ bên tai Ron, để thằng đó cho mình. Cơ hội ngàn vàng này đâu có thể nào bỏ qua được. Harry lặng lẽ bò vòng ra sông Manfoy, grab và coi. Cúi xuống xúc một bụng bùm trên đường. Manfoy vẫn cao giọng với Ron. Tụi tao vừa mới bàn luận về lão Harry bạn mày. Chỉ thử tưởng tượng xem lão nói gì với nguyên bang bài trừ sinh vật nguy hiểm. Mày nghĩ coi lão có khóc hu hu không khi cái con bằng mã đó bị cắt cổ. Bịch. Manfoy bị chuối tới trước khi cục sinh bay trúng chóc vô đầu nó mái tóc vàng ánh của nó bỗng bề bếp nhở nhạo bùng Cái gì? Ron phải níu chặt lấy hàng rào để cố đứng được Chứ không sẽ lăn quay ra vì cười quá xá đã Manfoy qua giờ và ngốc nghếch xoay quanh tại chỗ Quảng hốt nhìn giáo giác xung quanh Manfoy cố gắng giúp bùng sinh khỏi mái tóc Cái gì vậy? Ai làm hả? Với cái vẻ bàng quang của một người bình luận thời tiết Ron nói Cái nhà đó có nhiều ma ám lắm mà đúng không? Grabber và goy có vẻ hoảng sợ những cơ bắp nổi cuộn lên của tụi nó đâu có chơi nổi với ma manfoy thì điên tiết ngó trừng trừng cảnh vật vắng vẻ chung quanh harry rón rén đi dọc lối mòn tới một vũng nước cống lầy nhầy màu xanh bốc mùi thứ quắc bột bột bột phen này thì cả Grabber và goy cũng bị văng trúng goy tức giận nhảy lo choi tại chỗ cố quẹt nước cống khỏi đôi mắt tí hí lờ đờ Manfoy thì vừa chùi mặt, vừa ngó chằm chằm vào một chỗ cách Harry gần hai thước, về bên trái, nó nói. Nó xuất phát từ chỗ đó. Grabber xông tới trước, hai cánh tay dài dơ ra, nó đi như một con quỷ nhập tràng. Harry néo quanh Grabber, lượn một cây gậy, bước vô lưng Grabber một cái đích đáng. Harry gặp đôi người lại, để nén tiếng cười. Grabber thì xoay vòng vòng để coi ai là thủ phạm, bởi vì chỉ thấy người duy nhất là Ron nên Grabber bèn nhắm cho Ron để trả đũa. Nhưng Harry đã khoeo chân nó làm nó té chổng kền. Và khi Grabber chổng cẳng lăn quay thì cái chân bè tổ bố của nó vướng vào giặt áo choàng của Harry. tấm áo bị trì mạnh một cái và Harry cảm thấy nó tuột khỏi mặt mình. Trong một tích tắc, Manfoy trợn trừng mắt ngó Harry, rồi nó chỉ vào cái đầu Harry hét, á -ha! đoàn nó quay đích lại. Dắt dò lên cổ chạy như điên xuống dốc đồi. Crabbe và Goy bám theo sau nó. Harry che cáo tầng hình lại. Nhưng mà thiệt hại đã xảy ra rồi. Ron nhào tới, ngó chăm chăm một cách vô vọng vào chỗ mà Harry vừa biến mất. Harry, bộ chỉ con nước chạy lẹ lên thôi. Nếu mà đem kể cho người nào khác biết, thì tốt nhất là bộ nên chạy thiệt lẹ và lâu đài mau lên. Vậy gặp lại bộ sau vừa nói dứt câu không cần thêm một lời nào nữa Harry phóng chạy ngược xuống con đường trở lại làng hogsmeade. Liệu Manfoy có tin vào cái mà nó thấy không? Liệu có ai tin Manfoy không? Không ai biết về tấm áo tầng hình cả. Không ai, ngoài trừ cụ Dumbledore. ruột gan Harry đảo lộn tuôn phèo. Cụ Dumbledore nhất định sẽ biết ngay chuyện gì đã xảy ra nếu mà Manfoy hé lộ bất cứ điều gì. Chạy về tới tiệm công tức mật. Chạy xuống cầu thang dẫn xuống hầm chứa đồ, băng qua sàn đá, chui qua cửa sập. Harry mới cởi tấm áo tăng hình ra, kẹp dưới nách, da cắm đầu chạy tiếp, chạy thuộc mạng, suốt địa đạo. Manfoy sẽ giờ tới trường trước nó. Manfoy mất bao nhiêu thời gian để kiếm ra một giáo viên để mét? Thở hỗn hà hỗn hển và đau lói một bên sườn. Harry vẫn không giảm tốc độ, chạy một mạch đến tận chân dốc trượt bằng đá. Nó sẽ phải đem giấu tấm áo tăng hình ở đây, sợ rằng nếu Manfoy mà đi mét với một giáo viên nào đó rồi tấm áo quý báu như vậy mà bị tịch thu thì thiệt là quá đáng. Harry giấu tấm áo sau một góc khuất rồi bắt đầu treo lên, cố nhanh hết sức mình. Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi trượt trên thành của cái cầu thang tuột. khi Harry tới được bên trong cái lưng gù của mụ phù thủy, nó gõ cái đũa phép để mở cái bướu, thò đầu ra rồi đu người lên để chui ra. cái bướu đóng ngay lại. và Harry vừa nhảy ra đằng sau bức tượng thì nghe có tiếng bước chân đang bước gấp đến gần. Chính là thầy Snap. Ông đi thật nhanh đến bên Harry, giặc áo chuồng đen dần bay lất phất. Rồi đứng lại trước mặt nó, ông nói, Thì ra! Trong mắt ông, lộ ánh nhìn chiến thắng đang kìm nén. Harry cố gắng tỏ ra ngây thơ vô tội. Dù vừa biết cái bộ mặt đầm đìa mồ hôi và hai bàn tay dính đầy bùng sinh đã tố cáo mình quá rõ. Nói vội đúc hai bàn tay vô túi áo chuồng để giấu đi. Thầy Snap bảo, Porter, trò đi theo tôi harry đi theo thầy xuống cầu thang vừa đi vừa chùi tay bên trong túi áo chùng để thầy snap không nhìn thấy hai người đi xuống hết bậc cầu thang đến tầng hầm rồi vào văn phòng thầy snap trước đây harry chỉ đến văn phòng thầy snap có một lần mà lần đó cũng ở trong tình trạng vô cùng khốn đốn kể từ lần đó đến nay thầy snap đã sưu tầm thêm được một mớ đồ bầy nhầy khủng khiếp đựng trong mấy cái hũ Cả lũ hủ lọ đứng dài dài trên cái kề đang so bằng giấy, phản chiếu lấp lánh ánh lửa lò sưởi tăng thêm vẻ ghê sợ trong bầu không khí đầy đe dọa. Thầy Snap bảo, ngồi xuống. Harry ngồi xuống, tuy nhiên thầy Snap vẫn đứng, thầy nói, cậu Manfoy vừa mới gặp tôi để trình một câu chuyện rất lạ, Potter à. Harry không nói lời nào. Cậu ấy thương với tôi là cậu ấy đang đi lên đến gần căn lều hét thì cậu ấy tình cờ gặp Weasley rõ ràng là chỉ có một mình harry vẫn không mở miệng nói lời nào cậu manfoy trình bày rằng cậu ấy đang đứng nói chuyện với wesley thì một khối sình to quăng trúng ngay sau óc của cậu ấy trò nghĩ coi chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra harry cố gắng tạo ra vẻ mặt hơi ngạc nhiên thưa thầy con không biết đôi mắt của thầy snap nhìn soi mói vào mắt harry tình cảnh y hệt như ông ta đang trường đuổi một con bằng mã harry cố gắng không chớp mắt Lúc đó, cậu Manfoy nhìn thấy một sự xuất hiện lạ thường. Trò có thể tưởng tượng ra đó là cái gì không, Potter? Harry đáp với giọng cố làm ra vẻ tò mò một cách ngây thơ. Thưa thầy không à? Đó chính là cái đầu của trò đó, Potter, một cái đầu lơ lửng giữa không trung. Harry im lặng một lúc lâu rồi nói, có lẽ bạn ấy nên đến gặp bà Bomfrey để khám bệnh, nếu mà bạn ấy nhìn thấy hình ảnh quang đường như vậy. Thầy Snap nhẹ nhàng hỏi, cái đầu của trò làm gì ở horseman hả porter cái đầu của trò đâu có được phép lang thang ở horseman và không có một bộ phận nào của thân thể trò được phép xuất hiện ở horseman hết harry cố gắng giữ cho bộ mặt của mình không lộ vẻ tội lỗi hay sợ hãi thưa thầy con biết điều đó nhưng mà nghe có vẻ như manfred bị ảo manfred không hề bị ảo giác thầy snap nhe răng gầm gừ Ông cúi mình xuống, hai tay ông chống trên hai tay vịnh của cây ghế Harry đang ngồi để cho gương mặt của ông chỉ còn cách mặt Harry chừng ba tấc Nếu cái đầu của trò ở Hotsmet thì toàn bộ phần còn lại của thân thể trò cũng ở Hotsmet. Harry chống chế, còn ở trong tháp Grinfeldor từ hồi sáng đến giờ như lời thầy biểu. Qua chắc được điều đó không? Harry không thể nói gì được. Cái miệng mỏng chính của thầy Snap cong lên thành một nụ cười kinh khủng. Ông đứng thẳng trở lại và nói. Vậy đó, mọi người, từ bộ trưởng bộ pháp thuật trở xuống đều ra sức gìn giữ cho Harry Potter lừng danh khỏi hiểm quả Sirius Black. Nhưng Harry Potter nổi tiếng chơi luật riêng của mình. Cứ mặc sát cho những con người tầm thường lo lắng về sự an toàn của mình, Harry Potter lừng lẫy cứ đi bất cứ đâu mình muốn, không cần nghĩ ngợi gì tới hậu quả hết. Harry vẫn lặng im, thầy Snap đang cố tìm cách khiêu khích cho nó phải xì ra sự thật. Nó sẽ không đời nào mắc bẫy, thầy Snap đâu có bằng chứng gì, chưa có bằng chứng gì cả. Bỗng nhiên thầy Snap nói, trò cực kỳ giống cha của trò Potter à? Hai mắt của thầy Snap long lanh. Cha của trò cũng vậy, cực kỳ ngạo mạn. Một tí tài năng trên sân Quidditch đã làm cho y chảnh tưởng y siêu hơn hết thảy tuổi này đi danh giáo khắp trường cùng lũ bạn và đám thần phục. Hai cha con trò không khác nhau một chút nào hết. Harry la lên, không kịp tự kiềm chế mình ba của con không đi vinh giáo, mà con cũng không hề. Thầy Snap cứ nói tiếp, tận dụng lời thế của ông, gương mặt thoảng mõn đầy nham hiểm. Cha của trò cũng chẳng thèm tuân thủ luật lệ gì hết. Luật là để ràng buộc bọn phàm nhân kém cỏi, chứ đâu phải dành cho những kẻ giành được cấp British hả? Cái đầu của cha trò cứ phình bốc lên. Thôi đi! Harry đột ngột đứng dậy, một cơn giận khủng khiếp bốc lên. Một cơn giận mà từ khi rời ngôi nhà ở đường Privet Drive đến nay, Harry mới cảm thấy lại sôi trào um ục. Nó không thèm bận tâm đến gương mặt đang đanh lại của thầy Snape, hai đôi mắt đen của thầy đang lóe sáng một cách giận dữ. "Trò vừa nói với tôi cái gì, Potter?" "Harry la lên, "Con nói thầy đừng bôi bác ba của con nữa. Con biết sự thật mà, ba con đã từng cứu mạng thầy, thì Dumbledore đã nói cho con biết, nếu mà không nhờ ba của con thì thầy đừng có hồng mà còn đứng ở đây." Làn da vàng ủng của thầy Snap gần như đổi thành màu sữa chua, ông thì thào. Vậy chứ ông hiệu trưởng có nói cho trò biết cái tình huống mà cha của trò cứu được tính mạng của tôi không? Hay là ông ấy cho là những chi tiết đó quá chướng đối với cái lỗ tai tinh tế của cậu Potter quý báu? Harry cắn môi. Nó không biết điều gì đã xảy ra và nó cũng không muốn nhìn nhận việc gì đã xảy ra. Nhưng xem ra thầy Snap biết rõ sự thật. Ông nói với một cái cười gằn làm méo mó cả gương mặt. Ta ghét cái điều trò hí hững đinh ninh với những ý tưởng sai lầm về cha trò. Chắc là lâu nay trò tưởng tượng đó là một hành động anh hùng dễ dàng gì đó hả? Để ta chỉnh lại suy nghĩ của trò đã. Người cha thánh thiện của trò cùng lũ bạn đã bày một trò đùa cực kỳ vui để chơi ta và khiến ta có thể chết như chơi nếu vào phút chót. Cha của trò không bị sợ đến lạnh cẳng. Chẳng có gì là anh hùng mã thường trong hành động của y hết. Y cứu mạng ta chỉ là để cứu lấy chính cái mạng của y. Nếu mà trò đùa của Y thành công, thì y chắc chắn bị đuổi khỏi trường Hogwarts. Hàm răng vàng khe và lỡm chợm của thầy Snap nhe ra, thay thinh linh quát. Lộn trái túi áo ra, Potter. Harry không nhúc nhích, nó nghe tiếng lùng bùng trong lỗ tai. Lộn trái hết các túi áo của trò ra, nếu không chúng ta sẽ phải đi thẳng đến phòng thầy hiệu trưởng. Potter, móc hết túi ra. Lạnh tê bị sợ, Harry từ từ móc trong túi ra một gói mẹo lừa của tiệm dẫn Ronco và tấm bản đồ của đạo tặc. The Snap chộm ngay cái túi mèo lừa Ronco. Harry vừa nói, vừa cầu nguyện sao cho nó có thể mượn Ron để đánh lạc hướng. Cái đó của Ron cho con. Nó mua về từ chuyến đi Hogsmead lần trước. Thật sao? Gia trò đã bỏ trong túi mang theo mình từ đó cho tới giờ. Cảm động biết chừng nào. Và cái gì đây? The Snap cầm tới tấm bản đồ. Harry cố gắng hết sức giữ cho nét mặt của mình được bình thản, nó nhún vai. Thưa thầy, chỉ là một miếng giấy da thừa mà thôi. Thầy Snap lật qua lật lại tấm bản đồ, mắt dò xét Harry. Chắc chắn là trò đâu cần xài tới một miếng giấy da cũ rích này đúng không? Sao trò không quẳng nó đi cho rồi? Thầy Snap đưa tay lại gần lò sưởi. Harry hấp tấp nói. Đừng! Cái mũi dài ngoan của thầy Snap giật giật. Thì ra, chắc đây cũng lại là một món quà quý báu của cậu Weasley hả? Hay nó là cái gì khác nữa? Không chừng là một lá thư viết bằng mực vô hình hay hướng dẫn cách đi tới horseman mà không cần phải ngang qua các chám ngục arkadabad harry chớp mắt và mắt thầy snap lóe sáng lên ông rút cây đũa phép ra vuốt thẳng tấm giấy trên bàn làm việc của mình lẩm bẩm để ta xem để ta xem hãy tiết lộ bí mật của mi thầy snap gọi đũa phép lên tấm giấy da chẳng có chuyện gì xảy ra harry nắm chặt hai bàn tay lại để cho bớt rung Thầy Snap lại gõ đũa phép lên tấm giấy da, nói: "Hãy tự lộ ra." Tấm giấy da vẫn trống trơn. Harry hít những hơi thở sâu bình thản. Thầy Snap lại gõ mạnh lên tấm giấy da, cất cao giọng. Giáo sư Severus Snape bật thầy ở trường Hogwarts ra lệnh cho Mi tiết lộ những thông tin mà Mi đang giữ. Như thể có một bàn tay vô hình viết trên trang giấy da, những dòng chữ lần lượt hiện ra trên bề mặt phẳng phiu của tấm bản đồ đạo tặc. Ông mơ mộng, ngớ ngẩn, có lời khen giáo sư Snap và xin ông ta hãy thôi chỏ cái mũi to đùng quái gì của ông vô công chuyện của người khác. Thì Snap đứng chết trân. Harry trợn trừng mắt ngó, cũng ngạc nhiên đến chết trân trước những lời lẽ đó. Nhưng tấm bản đồ không chịu ngừng bức thư ở đó, dưới dòng thứ nhất tiếp tục xuất hiện những dòng chữ khác. Ông Gạt Nai đồng ý với ông mơ mộng ngớ ngẩn và muốn nói thêm rằng giáo sư Snap là một lão già xấu xí khó ưa. Nếu mà tình huống của Harry lúc đó không cực kỳ căng thẳng, thì chuyện đang diễn ra quả là tức cười. Lại thêm những dòng chữ mới xuất hiện. Ông chân nhồi bông muốn được bày tỏ nỗi ngạc nhiên rằng một đồ ngốc như vậy mà cũng trở thành giáo sư được. Harry nhắm mắt lại trong nỗi kinh sợ điếng hồn. Khi nó mở mắt ra thì thấy tấm bản đồ của đào tặc đã dứt lời cuối cùng. Ông đuôi trùng chúc giáo sư Snap một ngày tốt lành và khuyên ông đi ngồi đầu đi, đồ ở giờ rít rịch harry chờ đợi tay quạ dán xuống đầu nhưng thầy snap nói một cách êm ái thì ra chúng ta sẽ giải quyết cái trò này thầy sải bước đến bên lò sưởi hút một nắm bột óng ánh trong cái hũ đặt trên bệ lò sưởi quăng chúng vào ngọn lửa bùng cháy thầy snap gọi qua ngọn lửa lupin tôi muốn nói chuyện harry ngó đăm đăm vào ngọn lửa cực kỳ ngơ ngác từ trong lò sưởi hiện ra một hình thù to tướng đang xoay tích cực nhanh Dài giây sau giáo sư lupin trèo ra khỏi lò sưởi tay phủi phủi bụi tro bám trên bộ áo chùng nhếch nhác của mình thầy ôm tồn nói anh gọi tôi à anh severus thầy snap bước dài trở lại bàn giấy gương mặt cau có méo mó đi vì quá giận dữ đúng tôi mới gọi tôi vừa bảo porter lộn trái túi áo của nó đây là cái nó giấu trong túi thầy snap chỉ vào tấm giấy da vẫn còn rành rành hiện rõ mấy dòng chữ của các quý ông mơ mộng ngớ ngẩn đuôi trùng chân nhồi bông và gạc nai một cảm xúc kỳ lạ bị giấu nhẹm hiện ra trên gương mặt thầy Lupin thầy Snap hỏi sao thầy Lupin vẫn nhìn đăm đăm tấm bản đồ Harry có cảm tưởng là thầy Lupin đang suy tính rất nhanh thầy Snap lại hỏi lần nữa sao tấm giấy da này rõ ràng là chứa đầy ma thuật hắc ám kể như thuộc lĩnh vực chuyên môn của thầy đó Lupin anh thật tưởng tượng coi Potter kiếm đâu ra một thứ như đây Thầy Lupin ngước nhìn lên với nửa cái liếc mắt sang Harry cảnh cáo nó đừng xiếp vô câu chuyện Thầy Lupin ôm tồn lặp lại mấy lời của thầy Snap Đầy ma thuật hắc ám à Thật lòng anh tin như vậy sao anh Severus Theo tôi thấy thì đó chỉ là một tấm giấy da biết sử nhục bất cứ ai tìm cách đọc nó Một trò trẻ con Nhưng chắc chắn là không nguy hiểm Tôi đoán là Harry vớ được cái này ở một tiệm giỡn Thật à Thầy Snap hỏi lại Hàm của ông cứng đơ ra vì tức giận Anh cho là một cái tiệm dẫn có thể bán cho trò ấy một thứ như vậy sao? Anh không nghĩ là trò ấy nhận trực tiếp từ những người chế tạo thì nghe có lý hơn sao? Harry không hiểu thầy Snap đang nói về điều gì, mà có vẻ như thầy Lupin cũng không hiểu. Thầy nói Anh muốn nói là từ ông đuôi trùng hay một người nào đó trong số những người này à? Harry, trò có biết ai trong số các ông này không? Harry nhanh nhẩu đáp, thưa thầy không? Thầy Lupin quay lại nói với thầy Snap Thấy không anh Severus? Theo tôi thì chỉ là một nhóm đồ chơi của tiệm dẫn Johnco. Đúng lúc đó, Ron chạy ào vào vô văn phòng của thầy Snap. Nó gần như đứt hơi, dừng lại sát bằng giấy của thầy Snap, xoa cơn đầu nhói trên ngực và cố gắng nói. Con đã đưa cái đó cho Harry. Con mua nó ở tiệm Johnco từ lâu rồi. Vậy đó. Thầy Lupin dỗ hai tay vào nhau và nhìn quanh phấn khởi. Vậy là coi như rõ ràng rồi. Anh Severus à, tôi lấy lại tấm giấy da này được không? Thầy xếp tấm bản đồ lại nhét nó vô túi trong quáo chùng. Harry, Ron, hai trò đi theo tôi. Tôi cần nói đôi lời với hai trò và bài luận macaron. Xin thầy tha lỗi cho chúng tôi nhé, thầy Snap. Harry không dám nhìn thầy Snap khi nó rời văn phòng của thầy. Nó cùng Ron im lặng bước theo thầy Lupin suốt quãng đường trở lại tiền sảnh. Tới đó Harry mới quay qua nói với thầy Lupin. Thưa thầy, con... Thầy Lupin nói ngắn gọn. Thầy không muốn nghe một lời giải thích nào cả. Thầy liếc nhìn quanh tiền sảnh trống vắng và hạ thấp giọng nói Thầy tình cờ biết là tấm bản đồ này đã bị thầy Fudge tịch thu từ nhiều năm nay rồi. Ừ, thầy biết nó là một tấm bản đồ. Harry và Ron tỏ ra hết sức kinh ngạc. Thầy Lupin giận nói tiếp Thầy không muốn biết làm cách nào mà nó lại lọt vô tay con. Tuy nhiên, thầy sửng sốt vì các con đã không đem nộp lại nó. Đặc biệt là sau chuyện xảy ra vừa rồi, khi một học sinh đã rơi rớt đâu đó thông tin về tòa lâu đài thầy không thể trả lại con tấm bản đồ này đâu harry à harry không bất ngờ về quyết định đó và nó quá tha thiết muốn được giải đáp những điều đang thắc mắc đến nỗi nó không buồn kháng cự lại quyết định tịch thu tấm bản đồ của thầy lupin thưa thầy tại sao thầy Snape nghĩ là con lấy tấm bản đồ đó từ những người chế tạo thầy lupin gặp ngừng bởi vì bởi vì những người chế tạo tấm bản đồ này muốn dụ dỗ con ra khỏi trường họ cho là như vậy mới cực kỳ thú vị harry hỏi giọng kích động thầy có biết những người đó không thầy có gặp họ rồi thầy Lupin đáp gọn và nhìn Harry một cách nghiêm nghị hơn bao giờ hết Harry à, con đừng trông mong lần sau thầy lại bao che cho con nữa đấy thầy không thể làm cho con quan trọng quá chuyện Sirius Black nhưng thầy cứ tưởng rằng những gì mà con nghe được mỗi khi các giám ngục Akaban đến gần con đã có tác động đến con nhiều hơn chứ ba má của con đã liều mạng mình để cho con được sống Harry à. con đền đáp họ như vậy thì tệ bạc quá Đem đánh đổi sự hy sinh của họ Để lấy một bịch mẹo đùa Thầy bước đi Để lại Harry trong tâm trạng còn tệ hơn Là khi nó bị thầy Snap kêu vô văn phòng ổng Nó và Ron chầm rãi Leo lên cầu thang cẩm thạch Khi Harry đi ngang qua bức tượng một phù thủy chột mắt Nó sực nhớ ra tấm áo tang hình Tấm áo vẫn còn ở dưới đó Nhưng bây giờ nó không dám xuống đó lấy lại Ron đột ngột mở lời Đó là lỗi của mình Mình đã suối bồ đi Thầy Lupin nói đúng, làm vậy thì thiệt là ngu lẽ ra tụi mình không nên làm vậy Nó ngược ngang Tụi nó đã đi tới hành lang Nơi đám quỷ lùng an ninh đang tuần tra canh gác Và Harmony đang đi về phía tụi nó Chỉ ngó mặt cô bé một cái Cũng đủ cho Harry biết chắc là Harmony Đã nghe được chuyện gì xảy ra rồi Trái tim nó nặng chịch Như quá thành trì Không biết cô nàng đã đi mép với giáo sư Mark Gunnagol chưa Khi Harmony dừng bước trước mặt hai đứa nó Rồi nói một cách tàn nhẫn tới coi trò đã mắc hả? hay là trò vừa mới đi mép tôi này xong? không. Hermione đang siết chặt một lá thư trong tay, và môi cô bé run run. tôi chỉ nghĩ các bạn cũng nên biết, bác Harris thua kiện rồi, con bằng mã bất bích sắp bị xử tử.